Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh Thích Nghe Chuyện à, Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 167 của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like Và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này Để có thêm nhiều người biết hơn đến chuyện cũng như là đến kênh mới này của Phong nhé Và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là vui Bây giờ thì chúng ta sẽ vào luôn tập truyện Vương Đạo Trí Tôn, tập 167 Tập trước thì chúng ta đã thấy xuất hiện nhân vật Một nhân vật mới Hoàng Nguyệt Nga Và liệu sẽ Vương Khả sẽ gặp phải cái gì Với Hoàng Nguyệt Nga này Và đám thỏ từ đoàn nữa Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện ánh nắng sáng sớm chiếu xạ toàn bộ sân cốc Vương Khả đưa mắt nhìn Hoàng Nguyệt Nga bay lên, biến mất ở chân trời. Vân Hưu Lễ ngồi xếp bằng một bên, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, phốc một tiếng. Máu tươi đen kịt. Vân Hưu Lễ thở ra một hơi dài. Quả nhiên Hoàng lão bản lợi hại, một trường đã giúp ta trừ độc. Vân Hưu Lễ cảm thán nói, "Vân Hưu Lễ, độc của ngươi được giải rồi sao?" Vững Khải Hiếu Kỳ nói, không sai may mắn có hoàng lão bản ra tay ngươi nhìn ta đi hiện tại khí tức khôi phục rồi vương hưu lễ cười nói quanh một tiếng vương hưu lễ bộc phát khí thức. tức lập tức nhấc đến đá vụn ở bốn phía nguyên thần cảnh vương khả kinh ngạc không sai tu vi lão phù vốn là nguyên thần cảnh chỉ vì chúng độc nên mới bị áp chế như thế hiện tại thì tốt rồi Vương Hiệu Lễ cười nói Tốt cái gì Nguyên thần cảnh như người khẳng định cũng không phải là đối thủ của thỏ Vân Hoàng Nguyệt Nga đã đi Lát nữa thỏ tự đoàn trở lại thì phải làm sao Vương Khả trận mắt nói Sẽ không Hoàng Lão Bàn tự mình ra tay Yêu thú nào còn dám lỗ mạng chứ Nếu đã đồng ý với Hoàng Lão Bàn Mà yêu thú nào dám vi phạm Thì chờ tai nạn đến đi Vương Hiệu Lễ cười nói Hoàng Nguyệt Nga chỉ là bà chùa một cái cửa hàng thú cưng sao? Rất lợi hại sao? Vân Khải Hiếu Kỳ nói Một trong hai đại chiến thần hiện tại của chiến thần điện. Đại thiện Hoàng Triều. Người nó có lợi hại hay không? vương Hiệu Lễ lắc đầu. vương Khải xăm mặt lại. Chiến thần của chiến thần điện. Không phải là tu vi võ thần cảnh sao? Đúng rồi. vương Hiệu Lễ nói. Nàng là chiến thần trong chiến thần điện. Đại thiện Hoàng Triều. Sao vừa rồi người không nói cho ta biết? vương Khải trận mắt nói ha, Thế ngươi không biết à? Ta thấy hoàng lão bà nói chuyện với ngươi nửa ngày mà. Vân Hiếu Lẽ hiếu kỳ nói. Ta biết cái đếch gì chưa? Ta còn đang kỳ quái. Tại sao nàng biết tình huống của ta ở thập vạn Đại Sơn? Thậm chí còn hiểu hơn so với ngươi. Không ngờ nàng là chiến thần điện. Mẹ nó. Sao ngươi không nói sớm? Vân Khả trận mắt tức giận. Nói sớm làm gì? Vân Hiếu Lẽ khó hiểu trả lời ta muốn đi chiến thần điện tìm sư tôn ta. Lần này có sẵn xe nhờ đi nhờ, ta lại không đi theo. ở đây nói nhảm nửa ngày với lão già họ hẹp như ngươi. Vân Khả tức giận không thôi. gương mặt của Vương Hưu Lễ co cõp lại. người nói ai là lão già họ hẹp? không phải ngươi sao? bộ dáng này của ngươi còn trẻ lắm sao? còn đẹp trai như ta không? Vân Khả trợn mắt nói. Vương Hưu Lễ ngẩng mặt. còn nữa. Lúc đầu ta giúp ngươi kéo dài thời gian Không có thu tiền của ngươi Lần này ta tổn thất rất nhiều Làm phiền ngươi thanh toán đi Định quảng kính tiêu hao tổng cộng 500 vạn cân linh thạch Yêu cầu thanh toán một lần Vương Khả nói Vương Hiệu Lễ sờ mặt lại Nhìn về phía Vương Khả Ngươi nhìn cái gì Vừa rồi ta đã an toàn Có thể rời đi Và ngươi nhất định phải kéo ta xuống nước Bằng không ta có thể tiêu hao 500 vạn cân linh thạch sao Tất nhiên là vì ngươi người sẽ không quịt nợ số tiền kia đó chứ? vương khả trợn mắt nhìn về phía vương hữu lễ. ta không có tiền. vương hữu lễ trợn mắt nói. hừ, <cười> người ta nói quan chi phủ thanh niêm ba năm kiếm mười vạn lạng bạc. người đã là lễ bộ thường thư kiếm tiền có không phải là còn như chơi đùa sao? năm trăm vạn cân hình thành. đối với người bảo nói có nhiều không? đây chính là tiền mồ hôi nước mắt của ta đó. vương khả trợn mắt tức giận nói. Thực sự là hết tiền mà. Lão Phu liêm khiết thanh bạch. Chưa bao giờ ăn hối lộ. Trái pháp luật cả. Vương Hiệu Lễ lắc đầu Cái dám ấy. Lúc trước ngươi còn qua ta. Bán mấy con thỏ kiếm là một khoản kia kìa. Vương Khả trận mắt nói. Đại nhân nhà ta là quan Thanh Liêm. Là người đọc sách. Thực sự làm gì có tiền. Phu sẽ ở một bên nói giúp. Vương Khả sầm mặt lại nhìn về phía Vương Hiệu Lễ trước mắt. Vương Hiệu Lễ... Ngươi đừng có mà quá mức. Ta nấu cho ngươi một nồi thịt thỏ cay đã không lấy tiền của ngươi. Vừa rồi ta kéo dài thời gian cứu ngươi một mạng. Ta cũng không có so đo với ngươi. Ít nhất ngươi cũng phải trả ta 500 vạn cân linh thạch. Tổn thất này cho ta chứ. Mẹ nó. Tất cả tổn thất lần này đều là bởi vì ngươi đấy. Ta thực sự hết tiền rồi. Vương Hiêu Lễ lắc đầu. Vương khả trợn mắt nhìn Vương Hiêu Lễ. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường trở nên vô cùng ngột ngạt. Đây là lần đầu tiên Vương Khả gặp được lão già trực tiếp như vậy. Mẹ nó, tiền của ta mà ngươi cũng dám lấp liếng. Không trả tiền không cho đi. Vương Khả trợn mắt. Nếu không, như vậy đi. Vương Hiếu Lẽ câu mày trả lời. Làm sao? Ngươi còn tiền à? Vương Khả hiếu kỳ. Không phải. Ta viết cho ngươi một bộ chữ. Vương Hiếu Lẽ suy nghĩ trả lời. Vâng Khả nghẹt mặt. Người viết cho ta một bộ chữ. Ta cũng không phải là bị bệnh tâm thần. Ta cần chữ của người làm quái gì chứ? Lần trước một bộ chữ ta đấu giá được 500 vạn cân linh thạch. Chữ của ta đáng giá này, ta có thể viết cho người thêm mấy chữ? Vâng Hiếu lễ giải thích. Lần trước chữ người đấu giá được 500 vạn cân linh thạch. Thế tiền đâu? Đấy không phải là tiền sao? Đưa cho ta đi. Vâng Khả trận mắt nói. Ta không cần chữ của ngươi Năm đó Phương Nam thủy tai, Ta quyên góp cho bắc tính cực khổ ở Phương Nam Vương Hiếu Lễ trả lời Vương Khả sừng xuất Con mẹ người khoác lác Đòi tiền của ngươi Ngươi liền không có sao Thả rằng quyên góp cũng muốn giả bốn Nào lấy, ra, lấy giấy ra đi mai mực cho ta Ta viết cho Vương Khả một bộ chữ Xóa nợ 500 vạn cân đinh thạch này đi Vương Hiệu Lễ dặn dò người phu xe Vâng Phu xe lập tức làm theo Vương Khả trận mắt nhìn về phía vương Hiệu Lễ Người làm gì Người làm gì Ai cần chữ của người chứ Người có thể không cần Nhưng mà ta không thể không cho Một bộ chữ 500 vạn cân ninh thạch Dù sao ta viết xong cũng không có nợ người Người muốn làm thế nào thì làm đi Vương Hiệu Lễ giải thích Phu xe bắt đầu mài mực ở một bên Vương khả hít hà một hơi Tiền vương hiệu lễ này Già đến mất Tiền vương hiệu lễ này Già dặn đến một cảnh giới Mẹ nó Đây là ép mua ép bán sao Ta không nói lấy chữ của ngươi Ngươi đã cứ mạnh mẽ quy ra 500 vạn cân ninh thạch trả nợ cho ta Vương hiệu lễ, Ngươi đừng có khi người quá đáng Một chữ của ngươi giá trị bao nhiêu tiền Ngươi viết bừa viết bộn Làm sao có thể đáng tiền chứ Người ta tốn 500 vạn cân ninh thạch Mua một bộ chữ của ngươi Không phải trước của ngươi đáng tiền, mà là bởi vì chức vị của ngươi, chức vị ngươi đáng tiền. hắn muốn hối lộ ngươi mà thôi, ngươi còn không nhìn ra được sao? Một bộ chữ giá trị 500 vạn cân linh thạch, ngươi nghĩ như thế nào vậy? Vân Khả trận mắt tức giận nói. Đại nhân nhà ta chính là Văn Tông Đại Thiện Hoàng Triều. Viết sách lập thuyết vô số, Văn Đầy Thiên Hạ. Có như đại nhân không có chức vị, thì một bộ chữ cũng là Vạn Kim Khó Cầu không phải dựa vào quan chức như người nói. phụ xe ở một bên lập tức trợn mắt nói. vương khả tối sầm mặt lại nhìn về phía phụ xe. người khoác lác cái gì vậy. vương khả người không hiểu rồi về sau ngươi sẽ biết đến đây người muốn viết cái gì tao viết cho người cái đó. vương hưu lẽ vô cùng tự tin. gương mặt vương khả co rúm lại lão già này thực sự không biết xấu hổ. Muốn dùng một bộ chữ xóa bỏ 500 bạn cân ninh thạch Còn mẹ nó Làm sao bây giờ Hiện tại hắn là nguyên thần cảnh Ta đánh không lại hắn Số tiền kia muốn đòi cũng không có đòi được Ta mới thập vạn đại sơn Đã là một vụ mua bán lỗ vốn sạc Vương khả phiền muộn Trận mắt nhìn chằm chằm vào vương hữu lễ Vương hữu lễ nâng bút kiên nhẫn chờ đợi Thở dài Không còn cách nào Làm ăn tất nhiên là có lúc bù tiền Vậy mà chỉ có thể giảm bớt tổn thất. Không phải ngươi nói một bộ chữ đáng tiền sao? Vậy thì viết nhiều cho ta một chút. Nhiều chữ. Đến lúc đó bài ra bán kiếm tiền. Được. Ngươi muốn viết. Vậy thì viết một áng văn trường đi. Vương Khải hít sâu một cái nói. Hả? Ngươi tùy tiện ra đề mục. Ta sẽ cố gắng hết sức. Vương hưu lẽ tự tin. Nói đến văn trường. Vương Hưu Lễ không có một chút bài xích. Hiện nhân đại thiện Văn Tông cũng không phải là chỉ là hư danh. Lần này ta đến thiện thần đô tìm bạn gái u nguyệt của ta. Nhất định sẽ gặp được cha vợ của ta. Ngộ nhỡ lão cha vợ ta bồng đà uyên ương. Vậy ta sẽ tương đối nhức đầu. Nhất định phải nịnh đọt cha vợ. Người viết một bài văn ca ngợi đi. Ca tụng cha vợ của ta. Vương Khả nhìn về phía Vương Hưu Lễ. Sắc mặt Vương Hưu Lễ trở nên cứng đờ người mới ta viết cái gì văn văn văn định vợ đúng vậy chính là ca ngợi ca tụng cha vợ ta dựa vào tầm nhìn đệ nhất của ta phải dốc hết toàn lực định cho cha vợ ta thư thái mới được bề mặt của vương hưu lẽ co rúm lại lão phu một đời thành chính từ trước tới giờ chưa từng cúi đầu trước quyền quý Lòng có chính khí Chưa bao giờ nịnh bợ người Cũng chưa bao giờ Viết quả văn chương a du nịnh hót Càng không nói đến viết văn nịnh bợ. Ta không viết Ồ Vừa nãy ngươi bảo ta tùy tiện ra đề mục Ngươi sẽ dốc hết toàn lực Viết thứ ta muốn Ngươi viết một áng văn chương Nhưng mà ngươi lại quan tâm Danh tiết của ngươi Ngươi muốn quan tâm danh tiết của ngươi Thì ngươi đừng làm lão. Ngươi muốn quan tâm danh tiết của ngươi Thì ngươi đừng làm đảo đại Đừng nợ nần nữa Ngươi trả ta 500 vạn cân linh thành cho ta Ta sẽ không bắt ngươi viết Ngươi đây là muốn chính trực Muốn vừa quyệt nợ Nào có người như ngươi chứ vương khả trận mắt nói Về mặt vương hưu lễ lúc xanh lúc tím Mẹ nó Ta biết được Ta nào có thể biết được Ngươi muốn ta viết một án văn định mở Ta thế như là đại thiện văn chương Ta phải tư bỏ thanh danh sao Trong lời nói này toàn là lời lẽ á du nịnh hót vút bụng ở ta viết viết toàn bộ đại thiện văn đàn sao có động đất đấy làm sao làm sao nói chuyện không giữ lời à vương hữu lễ tại sao người như người tại sao người như ngươi lại muốn lật lọng như vậy chứ người không chịu viết thì trả tiền cho ta vương khả trợn mặt nói gương mặt của vương hữu lễ run rẩy kìm nén nội thương nói được rồi được rồi Ta có thể viết áng văn chương này, nhưng mà không cho ngươi nói là do ta viết. Áng văn chương này viết xong sẽ cho ngươi, không còn liên quan gì đến ta. Một chút quan hệ cũng không có. Văn chương cho ta, đương nhiên không có một chút quan hệ nào với ngươi rồi. Lời này, ngươi nói là có ý gì? vương Khải hiếu kỳ hỏi. Ý của ta là, tiếp theo ta viết áng văn chương này, không phải là do ta viết. Không được nói là do ta viết. vương Hiếu Lẽ trợn mắt nói. Nói cách khác, người ngay cả tác quyền cũng không cần à? Vương Khả xứng sờ Không sai, là của người tất, tất cả đều của người. Nếu người không đồng ý, ta không viết. Vương Hiếu Lễ trận mắt nói. Hey, có thể lúc đầu ta cũng không định dùng tên của người, nhưng mà viết kiểu chữ cho ta lớn một chút. Vương Khả lộ về cổ quái. Ta chuẩn bị bán chữ của người, cũng không phải là bán văn chương của người ta sẽ cắt tường chữa của án văn chương này xuống, lại làm một lần xuất ra nhiều bức chữ lớn, tiếp đó đến lúc bán lấy tiền sẽ không ký tên căn bản là không quan trọng. được. vương huy lẽ cắn chặt răng, gật đầu một cái nhớ kỹ, dốc hết toàn lực ca ngợi, ca tụng, vuốt mông ngựa không được lung tục, dung tục, phải thanh tân thoát tục, phải để người thấy được cảnh đẹp ý vui, phải để người thấy đây là một bài văn không hề tầm thường. Phải để người nhìn một lần Là sẽ kiềm hãm không được mà rơi ngón tay cái lên Phải để người không tự chủ được Mà thán thường một câu Hào mã thí Vương Khả tiếp tục đưa ra yêu cầu Vương Hiếu Lễ sầm mặt lại Lờ Vương Khả đi Vui đầu khổ tâm Sáng tác án văn định bợ này Mẹ nó Anh Danh Danh dự một đời của lão phù Cũng không thể ủy trên áng văn chương này được Sơn Cốc vương Hiệu Lễ vắt óc suy nghĩ Làm văn định bợ Theo yêu cầu của vương Khả Mẹ nói chứ Cả đời viết văn Giống như là núi cao sông chảy Nhưng mà vẫn là lần đầu tiên viết cái kiểu như vậy Phải thanh tân thoạt tục Cảnh đẹp ý vui Phải làm sao cho tất cả mọi người nhìn xong Nói một câu hào giấm thí Tại sao người không chết đi chứ Để ta viết cái đồ chơi này sao Quan trọng Là cha, ta chưa từng viết qua Cứ như vậy vương Hiếu Lễ vắt óc suy nghĩ Dòng dã một ngày một đêm vương Hiếu Lễ Người có làm được hay không vậy Đã một ngày một đêm rồi đấy Có phải người khoác lác với ta không Cái gì mà đại thiện văn tông Văn tông mà có bộ dạng như ngươi sao Nịnh vợ khó như vậy sao vương Khả trận mắt, nhìn về phía vương Hữu Lễ. Chỉ thấy vương Hiệu Lễ thở dài. Bút đầu. Phụ xe lập tức đưa ra một cây bút lồng. Chỉ thấy vương Hiệu Lễ bắt đầu viết. Tụng Thiên Hoàng. vương Khả nhìn vương Hiệu Lễ viết. Dĩ nhiên, Thiện Hoàng chính là cha vợ của vương Khả. Bài văn định bợ này chính là để tầng bốc cha vợ. Tự nhiên gọi là Tụng Thiện Hoàng. Thánh Hoàng xuất hiện trong đêm tối vạn cổ nhất ngôn pháp xuất định thiên hạ. Hả? Vừa mới vào khúc dạo đầu, người đã bắt đầu khen dạo. Trước khi cha vợ ta xuất hiện, vạn cổ như đêm tối. Cha vợ của ta vừa mới mở miệng liền định thiên hạ chi pháp. Mỗi tiếng nói cử động của cha vợ liền để đêm tối cô lập, lập tức biến thành ban ngày. Vâng Hữu lễ, người thật lợi hại đấy. Cúc dạo đầu đã nêu định ý chính rồi, còn có thể đổi trận, đổi trận tình tế nữa. Vương Khả kinh ngạc. Vương Hưu lẽ sầm mặt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đừng có bình luận nữa được không? Hay được rồi, được rồi, tiếp đi. Ta không quấy rầy người sáng tác. Vương Khả về mặt cổ quay. Ta dùng bát cổ văn được lưu hành nhất hiện nay để viết cho người bản tụng thiện hoàng này, không phải người muốn chữ sao? bản tụng thiện hoàng này rất nhiều chữ. Lão Phù viết sách lập thuyết viết bát cổ văn, khó có đối thủ đại thiện. Không nói chữ nào cũng có trung học, nhưng mà ta có thể cảm đoàn. Mỗi một câu đều gần sát yêu cầu của người, không uổng trăm vạn cân linh thạch của người. Vương Hiếu Lễ trầm dặm đây. Trong lúc nói chuyện, Vương Hiếu Lễ dùng bút như long xà, nhanh chóng viết sách. Bát cổ văn Vâng Khả sững sợ. Cái đồ chơi này ta không hiểu. Bát cổ văn là thể văn được các quan viên, cư sĩ đại thiện Hoàng Triều hay dùng nhất. Mỗi người đọc sách đều có thể văn, nhưng mà muốn viết tốt lại là cực kỳ khó. Nằm đó bát cổ văn của đại nhân nhà ta là số một ở trên đời. Lúc trước khoa... Lúc trước khoa khảo nhất... Lúc trước khoa khảo, nhất văn vừa ra, bách quan phục. Một lần khẳng định địa vị văn đàn đại nhân nhà ta. Đại nhân nhà ta bảo ngươi khiêm tốn. Cũng hy vọng ngươi hiểu. Mỗi một chữ của đại nhân nhà ta đều là châu ngọc. Không phải ai có thể quản. Phu xe một bên tự hào nói. Có đúng không vậy? Thoạt nhìn thì có vẻ nhỏ nhã. Nhưng mà chả có gì ghê gớm. Vân Khả lộ vẻ cổ quay nói. Ông một tiếng. Vân hữu lễ hành văn liền mạch. Lúc viết ra bốn bút cuối cùng, văn trường trên giấy giống như xuất hiện một tầng thất thải quang mặt. Hả? Đây là... Vương Khải Hiếu Kỳ nói. Đây là văn khí. Thế những bút mực phổ thông, địa phương phổ thông, không coi là thực sự lợi hại. Nếu viết trước văn miếu, ở thiện thần đô, tất nhiên sẽ có khí tượng khác. Vương Hiếu Lễ cảm thán nói. Văn miếu. Vương Khả ngạc nhiên. Vương Hữu Lễ không để ý đến Vương Khả, mà cẩn thận nhìn bản tụng thiện hoàng này một chút. Vương hưu Lễ, cứ kiểm tra lại một chút, có viết sai hay không vậy? Nếu có lỗi chính tả, lại viết lại cho ta một bản đấy. Vương Khả nói. Vương hưu Lễ lắc đầu. Yên tâm, văn chương Vương Hữu Lễ tào viết, chưa từng có lỗi chính tả, ta. ta chỉ có chút tiếc hận. Tiếc hận cái gì? Cho đã áng văn chương định bỡ này không tốt à? Viết không hay cũng cần phải viết lại đi. Vương khả trận mặt nói. Không. Ta chỉ tiếc hận là vì sao ta lại viết tốt như vậy chứ? Lão Phu làm quan thanh chính có đức độ, liêm khiết thanh bệnh thế mà ta lại viết ra cái bản văn chương a du hót này bằng cái trình độ cao cấp nhất. Vương hiểu lễ lộ về khó còi nói. Trình độ cao cấp nhất á? Chuyện này khó nói. Trong cốt tùy của ngươi, chính là người viết loại văn chương này. người có đức độ chỉ là giả tượng thôi. Vân Khả phân tích nói. Vân Huy Lễ trợn mắt, sù lông này Không cho phép ngươi xỉ nhục danh tiết của ta. Tại sao Lão Phú có thể là tiểu nhân a du hot chứ? Áng vân chương này không có quan hệ gì với ta. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Không có một chút quan hệ nào cả. Đừng có như vậy. Người bỏ quên lời đề tặng, lại thêm mấy chữ đề. vương Khả khuyên nhủ Đừng có nằm mơ. Còn muốn ta ký tên sao? Nhưng ta không gánh nổi người này. Các người nghe chục kỹ này. Qua ngày hôm nay, ta chưa từng xem áng văn chương này. Cũng không nghe qua, không có một chút quan hệ với ta. Ai vu vạ trên người ta, ta cũng sẽ không thừa nhận. Còn nữa, không cho nói ra ngoài. án văn chương này là của vương Khả. Nghe hay không? Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Vâng, đại nhân. Thô cả thể sống thể chất bảo vệ danh tiết của đại nhân, chưa bao giờ thấy quả ám văn chương này." Tên phu xe kia lập tức ưng tiếng nói. Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Vương Hữu Lễ. "Không phải chỉ viết một áng văn chương thôi sao? Người có cần việc phản ứng mạnh như vậy không?" "Cái này không phải văn của ta, là văn chương của ngươi. Còn nữa, hai chúng ta thanh toán xong rồi đấy." Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Vương Khả lộ về cổ quái Năm trăm vạn cân ninh thạch của ta đã thanh toán xong sao Muốn này không Vương Hữu cũng trầm giọng nói lại À muốn đương nhiên là muốn Ta bảo Ai bỏ ta đụng phải ngươi Cái người lão luyện như người chưa Mẹ kiếp Lần này ta thu thiệt lớn rồi đấy Vương Khả buồn bực Tiếp nhận áng văn chương này Hả Ngươi ký tên Tại sao ngươi lại ký tên của ta Vương Khả trận mắt nhìn về phía Vương hữu Lễ. Đây vẫn là đồ vật của ngươi. Không có một chút quan hệ nào với ta. Không ký tên ngươi. Chẳng đã còn ký tên của ta sao? Ta không thể viết ra được cái lại văn chương A-dua Nịnh Hót như vậy đâu. Vương hữu Lễ lập tức đắc ý nói. Vương Khả nghẹt mặt. A-dua Hót thì sao? Còn không phải là ngươi tự viết sao? Lại nói. Ta định vợ cha vợ của ta thì làm sao? Cha vợ thư thái. Ta dẫn đi U Nguyệt. Thì mới không bị ngăn cản chứ. Được rồi, trước tiền cứ như vậy đi, nên lên đường rồi, đừng để một lát nữa, đám người Thỏ Vương lại đổi ý. Vương Khả buồn bực thu hồi án văn chương để lại. Ta nói, Thỏ từ đoàn căn bản không có căn đảm này. Hoàng lão bản mở miệng, yêu thú nào dám tìm chết. Vương Hưu Lễ tự tin nói. Nửa tháng sau, bên trong một giam đại điện ở thiện thần đô giờ phút này đại điện u ám đang có hai người một người là tào hùng một người khác là nam tử mặc hoa bào quay lưng về phía tào hùng tam thái Tử, sự thật chính là như vậy thuộc hạ thuộc hạ trọng thương trở về bởi vì thương thế thảm trọng cho nên chậm trễ một đoạn thời gian chữa thương cho tới hôm nay mới trở về bẩm báo xin thái tử thứ tội Tào Hùng lộ về khó coi này. Tam Thái Tử trầm gầm chốc lát. Chuyện Hoàng Nguyệt Nga xuất hiện được chiến trường. Thọ Vương nó bầm báo với ta Còn nói bởi vì ngươi. Làm dối loạn kế hoạch quán, Hại hắn thất bại trong đời. Tào Hùng biến sắc. Tam Thái Tử. Thọ Vương là nói xấu ta Không phải như vậy. Đều, đều là do Thọ Vương. Hắn ta bị bệnh tâm thần. Căn bản không nghe ta Lại nghe Vương khả nói bệnh nói bạc. Hãy ta lần này mang người đi. Toàn quân bị đoàn diệt. Tam Thái Tử. Tên Thỏ Vương này là đáng chết. Đáng chết sao? Ngươi nhặt được lệnh bài của ta. Vì sao không trả lại cho ta? Lại để Thỏ Vương thấy được. Các ngươi lại còn nhận nhau. Tam Thái Tử lạnh lùng. Hả? Lúc ấy là ngoài ý muốn. Tam Thái Tử. Trước đó ta cũng không biết Thỏ Vương là do ngại thuê. Ta, ta đều là ngoài ý muốn mà. Tạm Hùng lộ về khó coi ngoài ý muốn sao? Tam Thái Tử trầm giọng đấy. đúng, Tam Thái Tử, Tam Thái Tử thứ tội. Ngài thuê thỏ từ đoàn ám sát Vương Hữu lễ, Thục Hạ không muốn biết. Chẳng qua lúc đó, Tào Hùng nhất thời sốt ruột không thôi. Ám sát mệnh quan triều đình, hơn nữa còn đã lễ Bộ Thượng Thư, không cần nói Tào Hùng, một khi bạo lộ, ngay cả Tam Thái Tử cũng không gánh nổi, cho nên Tam Thái Tử mới tìm ngoại nhân đi ám sát. Kết quả bây giờ bị Tào Hùng biết. Khiến Tam Thái Tử có tầm giết người diệt khẩu. Tam Thái Tử, đều là do Vương Khả. Hắn và Trần Chính Đạo đi lừa gạt tiền sinh lễ của thỏ tự đoàn. Bằng không sẽ không để cho thỏ tự đoàn nổi dẫn như vậy. Thổ hạ không hiểu. Vì sao Vương Khả lại lỗ mãng như vậy? Ngay cả chuyện thất đức như là lừa gạt sinh lễ cũng muốn chạm vào. Còn đi lừa gạt tình cảm của một đám thỏ yêu. Tào Hùng buồn bực nói. Thử hỏi, lấy đầu óc của hình bộ thượng thư Tào Hùng. Làm sao có thể nghĩ ra cái hành vi lừa gạt sinh để thỏ yêu cực của Vương Khả chứ?" Tam thái tử thở dài. "Bây giờ Vương Khả và Vương Hữu Lễ đi cùng nhau sao? Xem ra các người ám sát đều vô dụng rồi." Tào Hùng lộ vẻ oải oải. "Đúng vậy. Vương Khả và Vương Hữu Lễ đi cùng nhau. Tự nhiên Tào Hùng không dám lộ diện. Mặt thỏ Vương bị Hoàng Nguyệt Nga uy hiếp qua. nào có can đảm ám sát ở trên đường nữa." ta cảm thấy tám thái tử nên từ bỏ việc ám sát Vương Hữu Lễ. Lúc trước Vương Hữu Lễ giao giới giữa hai Đại Hoàng Triều thiện ác, còn có thể mời thỏ tự đoàn động thủ. Bây giờ Vương Hữu Lễ tiến vào địa giới của Đại Thiện Hoàng Triều. Nếu bị ám sát, sẽ có hại trục quốc thể. Hơn nữa từng chào hỏi với Hoàng Nguyệt Nga, nếu lại bị ám sát, đến lúc đó truy ra, nhất định có thể truy sát đến tám thái tử, cái mất nhiều hơn cái được. Tào Hùng khuyên được, tam Thái Tử khẽ thở dài, gật đầu một cái. Nhưng nếu giết Vương Khả, kỳ thực còn có một cơ hội. Tào Hùng hiếp mắt. Ồ, tam Thái Tử nghi ngờ nói. Tách Vương Khả và Vương Hữu Lễ ra. tam Thái Tử, ngài tự mình đi ngành đón Vương Hiệu Lễ về chiều. Tào Hùng trịnh chậm nói. Ta tự mình đi ngành đón Vương Hiệu Lễ về chiều. Đúng vậy lần này vương hiu lễ đi sứ đã hoàn trường, xem như là có công với xã tắc, tự nhiên được đãi ngộ nghinh đón, tam thái tử xem như là thái tử điện hạ, tự mình tiến đến, tất nhiên vương hiu lễ kinh kinh sợ mà bái kiến, đương nhiên ta nói nghinh đón cũng không phải là đi chỗ vương hiu vương khả, mà là đi đến chỗ đội nghi trượng của vương hiu lễ, trước đó vương hiu lễ chia binh hai đường, bản thân ngồi xe ngựa đi một đường, đội ngũ nghi trượng đi một đường, một sáng một tối Hiện tại, Tam thái tử tiến về đội ngũ nghi trưởng, nhất định Vương Hưu Lễ phải trở về đội ngũ nghi trưởng. Tới lúc đó, trong mắt Tào Hùng lóe lên một cỗ tự tin. Đến lúc đó Vương Khả theo Vương Hưu Lễ tiến về đội ngũ nghi trưởng thì sao? Tam thái tử híp mắt nói, ta cảm thấy sẽ không. Đội nghi trưởng đi sứ Hải nước. nói thêm một người, là có thể thêm một người sao? Mặc dù đội nghi trưởng là thành viên lễ bộ, Nhưng mà khẳng định vương hưu đã biết rõ bên trong có tay mắt của thiện hoàng. Thiếu một người có thể giải thích lạc đội. Nhưng mà thêm một người giải thích phiền phức. Hẳn là vương hưu lẽ sẽ không có tự tìm phiền phức đâu. Tàu hùng trịnh trọng nói. Ồ. tam thái tử nhau bắt lại. Thục hạ đã điều tra. Trường chính đạo đã đến thiện thần đô. Vương khả và trường chính đạo cùng nhau đi ra thập vạn đại sơn. Cho nên thuộc hạ phòng đoán vương khả cũng phải đến thiện thần đô. Vương Khả và Phương Hưu lễ tách nhau ra, khẳng định sẽ đến thiện thần đô tụ hợp cùng với trường chính đạo. Và giờ khắc này chính là thời điểm Vương Khả tách ra. Tào Hùng híp mắt nói: Người muốn dùng quyền lực hình bộ đuổi bắt Vương Khả sao? Tam thái tử cao mày, thuộc hạ chùa quan hình bộ. Giờ phút này Ân Khoa sắp đến, các bộ khoái đều đang giữ gìn trị an ở thiện thần đô. Tự nhiên hình bộ ta không thể để cho một số đạo tặc. Quân đồ vượt ngục đến thiện thần đô quấy rối, Thuộc hạ sẽ sắp xếp người Điều tra treo giải thường đám đạo tạc Dựa vào đó Phái người phòng thủ kiểm tra tất cả người đến thiện thần đô Bắt đạo tạc là giả, Tìm Vương Khả là thật Thuộc hạ cam đoan Vương Khả chưa vào thiện thần đô Thì đã bị phát hiện Sau đó chúng ta xử hắn ở ngoài thành Trong mắt Tào Hùng lấy ra một cỗ sát khí Được Tào Hùng Ta không hy vọng ngươi lại xảy ra sai lầm. Tầm Thái tử trầm giọng nói. Thái tử cứ yên tâm. Thập Vạn Đại Sơn là sân nhà của vương khả. Nơi này lại là sân nhà của chúng ta. Trong mắt Tàu Hùng lấy lên một cỗ tượng ngặt. Chắc xin phép anh em là mình nghỉ sớm tập này đây nhá. Về cái mũi nó bị ngạt mũi quá Thì ngồi lai lâu nó hơi là bất tiện. Thì, xin phép nghỉ. Hôm sau chúng ta lại tiếp tục với tập mà tiếp theo. Xin chào mọi người.